miễm cười nói, "Cửu công chúa Yên Lâm hình như đã đến tuổi cưới gả." Tinh Hạo dướng ánh mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao lúc này hắn lại đem Yên Lâm nói ra. Ánh mắt nàng làm cho giọng không bối rối, chắc nàng nghĩ hắn đối với Yên Lâm có tình cảm, liền nhanh chóng nói, "Nếu mẫu hậu tìm một vị hôn phu cho Yên Lâm, chắc chắn sẽ khiến cho kỳ vương bộc lộ lòng tranh đấu." Tình hậu nhạy cảm, ánh mắt nhìn thẳng giận không nói. Ý của ngươi là? Nàng cười, vẻ mặt thống khổ chậm rãi đứng dậy nói. Không có khả năng, không có khả năng. Giận không bỏ sum. Nghĩa mẫu xin hãy yên tâm, trong mắt cửu công chúa vẫn coi Kỳ Vương là một vị ca ca. Tình hậu buồn bã thở dài. Cả cả ngày bên cạnh hoàng thượng, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện này. Giận không thốt giọng đề nghị. Thuận nước đẩy thuyền, nghĩa mẫu mau mau đến ước cho công chúa ngăn cản kỳ vương mê muội. Đôi mi thanh tú của Tinh Hầu nhíu lại. Đề nghị của hắn đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nếu Yên Nguyên Tông đối với Yên Lâm tình ý thâm trọng sẽ nhất định ra tay cản trở hôn nhân này. Nhưng với địa vị của Nguyên Tông bây giờ thì chỉ có tâm mà vô lực. Nguyên Tông chỉ có cơ hội khi hắn nắm quyền lực trong tay. Tức là khi hắn lên ngôi tầng đế. Nhưng nếu yên Nguyên Tông im lặng tiếp nhận chuyện này. Thì đối với hắn cũng vô cùng hữu ích. Hắn sẽ đoạn tuyệt mối luyến ác mê mụi này. Tinh hậu hướng giận không nói. Giận không. Ngươi cảm thấy Yên Lâm như thế nào? Nàng không phải là muốn gả Yên Lâm cho ta chứ, giọng không thầm than. Hắn cuống quýt khom người nói, "Cửu công chúa quốc sắc thiên hương quả là tuyệt sắc giai nhân, nhưng bất quá, dân không sợ rằng vô phúc." Tinh Hậu nghe vậy không khỏi cười nói, "Ngươi khẩn trương cái gì? Ta còn chưa nói đem Yên Lâm gả cho ngươi." Lời cố nài làm hắn vô cùng xấu hổ. Tinh Lậu nói tiếp, thật ra mà nói, thân phận đại khoang hoàng tử của ngươi so với Yên Lâm cũng là môn đăng hộ đối. Nhưng làm như vậy sẽ làm cho Nguyên Tông hận ngươi. Ta không muốn hai huynh đệ ngươi vì Yên Lâm mà sinh ra thù hận. Giận không thầm nghĩ, cái này chỉ là một Cái thứ hai Tinh Hậu sợ hấn sau khi Cố Yên Lâm hợp cùng với Thái tử thì lúc đó nàng muốn trở tay cũng không kịp. Tinh Hậu nói: "Ta vừa nghĩ ra một người thích hợp." Phong thái huy nghi tràn ngập vẻ kiều mị, lại tràn về, nàng nói: "Công tử của tướng quốc Tiết An Triệu, Tiết Vô Kỳ là người vô cùng thích hợp." Dận không liền hiểu mục đích của Tinh Hậu. Tiết An Kiều là tướng quốc đại tần, cũng là người theo phe Thái tử nguyên tịch. Yên Lâm nếu gả cho con hắn, tức sẽ làm nguyên tâm phát sinh cừ hận đối với hắn, sinh ra động cơ tranh đấu ngôi vị. Phương diện khác lại có thể phát sinh lòng nghi ngờ của Thái tử đối với Tiết An Kiều. Giận không trong lòng băng khôn, hỏi Tiết Tướng quốc là nhân vật quan trong bên phía thái tử, hắn có tiếp nhận thành ý này của nghĩa mẫu. Tinh Hậu lạnh nhạt cười nói, "Tiết An Triệu sẽ không có lý do gì để cự tuyệt, nhưng để mọi sự vẹn toàn tốt nhất là nên thông qua một người." "Người nào?" Tần Đô để nhứt Phú Thương Tiền tứ hải, "Nhưng chính hắn cũng là người của thái tử." "Dựm không lại khó hiểu hỏi lại." In Lão cười nói, "Loại người như Tiền Tứ Hải căn bản không thuộc phía nào. Hắn quan hệ rất tốt với cha con Tiết An Triệu, nhờ hắn làm cái này vô cùng thích hợp thêm nữa." Khuôn mặt xinh đẹp cười cười nhìn hắn nói tiếp, "Nghe nói ngươi cùng Tiền Tứ Hải từng gặp gỡ qua, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ý ngươi thế nào?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fr chương 12 thuyết khác. Giận không thấy tiếng tứ hải, đúng lúc hắn đang cùng một vị bắn hưởng câu cá bên hồ. Giữa trưa, nhưng trời không có nắng, gió từng cơn dịu mát, bầu trời đầy mây, cảnh tượng xung quanh vô cùng u nhã. Tiền tứ hải vẫn như bình thường. Trên người khoét một bộ trang phục lòi lọt. Lò. Bên ngoài là cái trường bào màu tím, bên trong áo lông màu đen. Thác Lương đeo phỉ thúy ngọc bội, thân mình mập mạp đầy tục vị kim tiền. Vị bằng hưởng kia thì ngược lại, thân mặt trường sam xa màu san, trông đi gầy gãy. Trong có vẻ giống như một ngư ông đích thực. Thấy giận không đi tới, hai người cũng không chú ý ánh mắt Tập trung lên mặt nước trên hồ. Tiền tứ Hải hô lớn một tiếng, tới tay đưa cao, còng câu cong lại như dương cung. Trên mặt nước một con cá lớn đang cố hết sức vùng vẫy. Tả xung hữu đột, chẳng mấy chốc bọt nước vang tung tóe khắp nơi. Người áo xanh không hề chú ý đến biến hóa bên cạnh, mắt vẫn tập trung nhìn mặt nước. Tay cầm câu bước đọng lộ vẻ trấn tĩnh cao thâm. Con cá lớn sau một hồi vùng vẫy đã cắn đứt dây, ngậm theo lưỡi câu lặn xuống hồ. Tiền Tứ Hải hô lên một tiếng mất mát. Buông cần câu rơi trên mặt đất. Lúc này hắn mới cười cười, nhìn giọng không nói, thì ra là Bình Vương điện hạ. Dương không mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Đang muốn nói chuyện thì thấy người áo xanh đứng lên, tay cầm câu từ tóm, thu tha tự nhiên. Sau khoảng thời gian dùng một chung trà, hắn đã thành công kéo lên bờ một con cá thật to. Tiền Tứ Hải Hâm Mộ nói: "Khoản huynh câu kỹ cao siêu, tiểu đệ tử thẹn không bằng." Người áo xanh cười nhạt, đem con cá sâu lại, hướng tiền tứ hải nói. Nhiều năm như vậy mà tính kiên nhẫn của ngươi vẫn không tiến bộ. Nghe lời vừa nói. Giận không thầm nghĩ không biết người này có thân phận như thế nào. Mà giọng nói có vẻ đang giáo hướng một vạn bối đối với một người như lão tiền. Tiền tứ hải ra bộ gián thủ giáo tiền. miệng quát, tay quơ gọi người hầu lại lấy cá. Hai người cùng đi rửa tay, sau đó đi đến trước mặt Dận Không, Tiền Tứ Hải hướng hắn giới thiệu nói: "Vị này là người mà Hoàng hậu mới nhận làm nghĩa tử, Đại Khan Bình Vương." Sau đó hắn hướng vị áo xanh nói: "Còn vị này là Tề Quốc quản thư hành, quản tiên sinh." Trong lòng Dận Không thầm kinh hãi Đối với hắn, Quản Thư Hành cái tên này không hề xa lạ. Bốn phú thương đệ nhất thiên hạ chính là Khang Quốc Hàn Bách Thọ, Tần Quốc Phan Thọ, Tần Quốc Đình Túm. Vị thứ tư chính là Tần Quốc Quản Thư Hành. Bốn người này nắm giữ hầu hết các mạch kinh tế của tám nước. Chẳng trách tiền tứ hải có thái độ cung kính như vậy. Quản Thư Hành cười nói: thì ra là đại khanh Bình Vương. Khoản mỗ đã sớm nghe Tứ Hải huynh khen ngợi thiếu niên anh tuấn. Hôm nay thấy được quả nhiên phi phàm. Mặt giọng không có chút nóng lên. Tiền Tứ Hải cùng hắn chỉ có một lần tiếp xúc chính là cái đêm hoang đường tại Bách Hoa lâu. Loại chuyện như vậy, lão tiền kia không lẽ lấy ra tuyên dương chứ? Tiền Tứ Hải cười cười, chỉ mái lâu che mưa gần hồ nói: "Chúng ta tới chỗ phía trước nói chuyện." Tại mái lâu một mạc, sớm đã chuẩn bị rượu, ba người ngồi xuống, Tiền Tứ Hải cười nói: "Hai đại gia chờ chút, cá làm xong sẽ lập tức mang lên." Giận không mỉm cười nói: "Xem ra hôm nay, giận không có khẩu phúc rồi." Khoản thư hành cầm bầu rượu lắc lắc rồi nói: "Tứ Hải huynh quả thật là keo kiệt. Khoản Mỗ từ Tề Quốc xa xôi đến đây, chỉ mang ra một chút rượu này đãi khách, thiệt là." Lão Tiền Sấu Mỗ cười nói: "Tiền Mỗ khi nào là người nhỏ mọn. Đây là rượu bồ đào đêm từ Tây vực đem" Mộ liền lấy ra một nửa để đãi khách hôm nay đó. Quản thư hành ha hả cười nói, "Nói chơi mà thôi, Tứ Hải huynh chứ có để ý." Lão Tiền lúc này mới hướng Dận không nói, "Bình Vương làm sao biết Tiền Mộ ở chỗ này? Dận không đã ghé qua Quý phủ, nghe quản gia Quý phủ nói Tiền tiên sinh đang ở đây, liền đi tới nơi này." Dận không trả lời, Lão Tiền gập đầu nói, "Chẳng hay Bình Vương kiếm mổ là có chuyện gì quan trọng?" Giận không liếc quản thư hành, không trả lời Tiền Tư Hải. Lão Tiền thấy vậy liền cười nói, "Không ngại quản thư xin với ta là hảo bằng hữu, Bình Vương có chuyện gì xin cứ nói." Quản thư hành đứng dậy nói, "Quản mỗ qua bên đó coi bọn người kia làm cá." Nói xong, liền cất bước về phía đám người hầu đang làm bếp. Nhìn bóng quản thư hành rời khỏi, lão Tiền quay lại hướng Dận không nói. "Bình Vương có chuyện gì xin mời nói." Dận không lạnh nhạt cười nói, "Dận không tới gặp Tiền tiên sinh chính là bàn về một việc mua bán." Lão Tiền hai mắt sáng ngời, nói, "Mỗ xin rửa tai lắng nghe." Tần Tiên Sinh chắc cũng nghe đến Tỉnh Hải Điền thị. Thân hình mập mạp của Tần Thứ Hải có chút run động. Điền thị cùng với quản thư hành có thể nói là phú dịch quốc ngang tầm. Tần Thứ Hải tại tầng đô, người so với hắn về tài sản có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn so với hai vị kia thì chỉ như đom đóm với trăng. Lão Tiền liền nói: Theo mổ được biết Điền Tuấn đã bị sung quân tại biên cương phía Bắc. Giận không cười nhỏ một tiếng thấp giọng nói. Nhưng diêm trường của Điền Tuấn thì vẫn còn. Tiền tứ hải là thương nhân xuất sắc. Lời vừa nghe. Hắn lập tức nhận ra có mùi kim tiền. Khu mặt có chút căng thẳng. Chứng tỏ trong lòng đang khẩn trương. Giận không cầm chén ra trên bàn cửa. Ông mộc ngum chầm chậm nói: "Diêm Trường nay đã được sung công, nhưng chính là thu nhập nay không bằng với xưa. Do đó hoàng hậu cho bị đem giao cho giới thương nhân tầng quốc." Hai mắt lão tiền lộ vẻ kích động. Tin tức này đối với hắn vạn lần hấp dẫn. Bất luận gã thương nhân nào đều biết Diêm Trường của điền thị là món lợi vô cùng béo bở. Lúc sư đình thị phố sương tám nước chính là nhờ cái viêm trường này. Sau khi họ đình mang tội, viêm trường bị sung công, nhưng lợi nhuận thu vào đã kém xa trước. Nhưng chính là do phương pháp quản lý không phù hợp. Lão Tiền nhíu mày, tựa hồ lo lắng điều gì đó, suy tư hồi lâu rồi nói: "Tiền mỗ phải làm cái gì?" Tiền Tứ Hải quả nhiên không tầm thường. Nghe giọng không nói ra điều kiện mê người, thì đằng sau lưng nhất định phải có yêu cầu gì đó. Giận không cười nói, "Tiền tiên sinh không nên lo lắng quá, chuyện này vô cùng dễ dàng, nếu tiên sinh làm tốt chính là tát thành một hỷ sự." Tiền Tứ Hải đưa ánh mắt hồ nghi nhìn Dận Không, tự hồ nói trong thiên hạ ít khi nào lại có chuyện tiền nghi đến thế. Cử công chúa Yên Lâm đã trưởng thành, hoàng hậu định đính ước cho nàng. Dận Không trầm chậm, chậm nói, Tiền Tứ Hải cung kính nói, không biết hoàng hậu đã coi trọng vị công tử nào? Tiết Vô Kỵ công tử của tướng quốc Tiết An Triệu. Tiền Tứ Hải chợt hiểu ra nói, Hoàng hậu nhìn Trúng Tiết vẻ uối, Giận không gật đầu, Tiền Tứ Hải nếp mắt có chút mỉm cười. Lão Tiền đương nhiên không biết kế đằng sau của Giận không và Hoàng hậu. Tám chín phần lão Tiền có thể chỉ nghĩ đến, Tinh hậu mượn chuyện hứa hôn này để chia rẽ tập đoàn thế lực của Thái tử Yên Nguyên Tịch. Tiền Tứ Hải nói, Tinh Hậu nhờ mỗ làm mai mối. Dận không cười nói. Dận không chỉ truyền lời. Tinh Hậu từng nói qua Tiền Tiên Sinh này là người coi trọng lợi ích. Huống hồ Tiền Tiên Sinh quan hệ rất tốt với tướng quốc Dương Kiều. Chuyện này tốt nhất là chọn hắn. Tiền Tứ Hải lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười nói: "Bình Vương quả nhiên là người vô tín." Lúc này, Quản thư hành cùng một người hầu bưng món cá đã làm xong, hướng phía lâu đi tới. Tiền Tứ Hải suy tư một chút liền nói: "Bình Vương điện hạ, nhờ người chuyển lời đến Hoàng hậu, việc này cứ giao cho Tiền Mỗ." Mưa lất phất rơi nhẹ. Dận không nắm tay giao như đứng trên một tòa tửu lâu ngắm nhìn quang cảnh tầng đô. Chuyện bàn bạc với Tiền Tứ Hải thành công, Khiến tâm trạng vô cùng thoải mái. Nếu mọi sự thuận lợi, ngày mai hẳn sẽ có tin tức. Tần Đế yên yên được Tôn Tam phân tận tình trị liệu. Bệnh tình có xu hướng ổn định. Vượt qua kỳ hạn thời gian cố tinh hậu không thành vấn đề. Giận không từng bước hành động lợi dụng Yên Lâm để tiếp tính chiến đấu nơi Yên Nguyên thôn. Tần Tứ Hải mặc dù không dễ dàng ngã theo phe Tinh Hậu, nhưng người này chỉ quan tâm đến lợi ích, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nắm lấy Diêm Trường. Húm hồ, việc mai mối cho công chúa trên căn bản không ảnh hưởng tới việc theo phe nào. Có lẽ hắn suy nghĩ dù cho Tiết Vô Kỵ có hứa hôn cùng công chúa, cũng không thay đổi lập trường của tướng quốc Tiết An Kiều. Tần Tư Hải làm việc này không những được lòng Tinh Hậu mà còn không gây hiềm khích với Thái tử. Diêm Trường lại có thể nắm trong tay. Việc có lợi như vậy, thương nhân như hắn ai lại từ chối? Giao như ngã đầu lên va giận không? Khuôn mặt cười cười, vô cùng hạnh phúc. Giận không kỳ này rượt dây Tinh Hậu chuyện Yên Lâm cũng có chút ít tư tâm. chỉ cần là địch nhân. Hắn luôn quyết tâm diệt trừ, mà Yên Lâm Lạc Tình địch cũng không ngoại lệ. Giao Như đột nhiên d جوان hô to một tiếng, ngón tay chỉ xuống góc đường. Dận không theo hướng ngón tay giao Như chỉ, liền thấy một gã nam tử mình Trần đang quỳ trên mặt đất, khốn đầu liên tục, trên trán đã sớm chảy máu. Phía sau là một lão phụ nhân đang nằm bất động trên cái lều nhỏ dùng để trú mưa ven đường. Lão phụ nhân này hình như đã chết từ lâu rồi. Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng không ai ghé mắt nhìn. Dận không thầm nghĩ, nhân tình thế thái của Tần Quốc giàu có này cũng cũng không có nồng nhiệt cho lắm. Dận không chậm rãi đi xuống. Ứng nam tử vẫn đang không ngừng cúi đầu. Ra ý bảo giao như đem hai thỏi bạc đặt trên mặt đất. Nam tử ngẩng đầu lên, diện mộc có chút anh tuấn, khí khái. Bên trái khuôn mặt có đốm dấu văn tự. Xem ra người này là một gã phạm nhân. Khó trách. Người đi đường tránh xa. Không biết hoàn cảnh người này thế nào mà lại lâm vào cảnh khốn cùng như thế. Tạ ơn đại ân của công tử." Hắn run giọng nói. Lúc này giận không mới chú ý đến cái mảnh lụa treo bên cạnh. Tại Đại Khan, giận không đã từng thấy qua cảnh này. Thường trên mảnh lụa viết bán thân làm nô, bán thân chôn thân nhân phụ mẫu. Nam tử cầm lấy bạc trong tay, miệng nói: "Tại hạ là đường muội Sau này cả đời là nô bộc của công tử. Giận không lạnh nhạt cười. Chỉ là hai thổi vạc sao lại đáng giá cả đời làm nô bộc của ngươi. Nói xong say người cùng giao như định rời đi. Đường muội lớn tiếng nói. Công tử, xin mời ngài lưu lại danh tính, đường muội sau khi an táng mẫu thân chu đáo sẽ tìm người theo hầu. Giận không quay đầu lại Hương Hằng nói: "Phụ mẫu sinh ra ngươi, tất nhiên muốn ngươi có ngày kiến công lập nghiệp. Khoan Tôn Diệu tổ, đâu có ai muốn ngươi cả đời làm nô bộc cho người khác." Giận không xuất ra lời ngân phiếu, nói: "Đường muội, ngươi an táng mẫu thân xong, cầm lấy chút tiền này kiếm chuyện làm ăn, mẫu thân ngươi có linh thiên cũng được an ủi." Đường mỏi đường đường nam tử hán. Trước cảnh này nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Không cầm ngăn phiếu, say người ôm thân mẫu lên, hướng cửa thành từ từ bước đi. Đôi mắt giao như đầy lệ, nhìn giận không sùng cánh. Hai người đang định nói chuyện, thì đột nhiên một con tuấn mã xuất hiện ngay trước mắt. Giận không kéo giao như cánh sang một bên, Không ngờ con tuấn mã dừng ngay lại trước hai người. Một tên hí võ sĩ ngồi trên tuấn mã tay cầm cương ngựa, miệng cười lớn. "Ta tưởng là ai, thì ra là Dao Như cô nương." Dao Như sợ hãi, mặt mày thất sắc cầm chặt tay giận không, thân thể mềm mại run lên từng hồi. Tên hí võ sĩ xoay người xuống ngựa, hướng hai người đi tới, miệng nói: "Cỳ Vương điện hạ chẳng lẽ đem ngươi tặng cho tên ngốc tử này?" Vừa nói, hắn vừa vung tay chộp tới dao như. "Giận không đem dao như bảo vệ phía sau, cả giận nói. Lớn mật. Ở giữa tầng đô cư nhiên làm càn. Trong mắt ngươi chẳng lẽ không còn vương pháp?" Tên Hạ Y võ sĩ ánh mắt có chút chấn động, sau đó liền cười ha hả. Ngươi là cái thứ gì? Kỳ Vương cùng ta là chỗ quen biết, giao Như Lạc tình nhân của ta, chúng ta nói chuyện với nhau, ngươi đừng có nhiều sự. Hai tay gã võ sĩ hung hăng gạt giận không qua một bên, nắm lấy tay Dao Như cười lớn nói, Kỳ Vương hồ đồ, sao lại đem Dao Như ban tặng cho một tên phế vật, ta phải đi cầu Kỳ Vương ban tặng nàng cho ta. giào như cố gắng vùng vẫy, nhưng thoát ra được thất thanh la lớn. Hỗn đảo. Ngươi mau thả ta ra. Hạ Y võ sĩ cũng đồng bọn xung quanh cùng cười lên ha ha. Giận không muốn sớm lại, liền bị tên võ sĩ tung một cước, ngã lăn trên mặt đất. Một âm thanh lạnh khốc vang lên. Buông nàng ra. Đường muội trên tay ôm thân mẫu. không biết khi nào xuất hiện. Hắn giở giận không đứng lên. Sau đó mướng tên HY võ sĩ nói: "Ta nói lần thứ hai sẽ không tha cho ngươi." Tên HY võ sĩ ha hả cười cuồng tiếu, đường muội đột nhiên vọt tới tiếng cười đang vang vọng liền đứt đoạn. Tay đường muội nhanh như tia chớp, rút thanh loan đao bên hông gã HY võ sĩ. Hàng quang hiện lên. Trên yết hầu bốn gã võ sĩ liền xuất hiện bốn vết dao thật sâu. Máu tươi theo đó từ từ phun ra. Giao như ngã vào lòng giận không khóc lớn. Đường Mộ ra tay vô cùng nhanh gọn và lạnh khốc. Lạnh lùng nhìn xung quanh. Hắn vung tay. Thanh loan đao cắm chặt xuống mặt đường sâu ba tấc. Cán dao rung lên từng hồi. Mọi người xung quanh nhất thời im lặng. Nơi xảy ra chuyện này, cách cửa thành không xa, đám vệ binh nghe được tin tức, liền đem người tới bao vây lại. Đường Mộ nhìn thoáng qua thân mẫu trên tay, thân hình đã sớm lạnh. Chậm rãi đem thi thể đặt trước mặt giận không, cung kính hướng hắn dập đầu ba cái thật mạnh. Dựng không cuống quyết đau hắn lên, miệng nói: "Ngươi cần gì phải làm như thế?" Đường Muội nói: "Xin nương công an táng cho mẫu thân, Đường Muội sợ rằng không còn làm được việc này." Hai gã vệ binh xông lên, muốn dùng dây trói hắn, giận không lớn tiếng nói: "Dừng tay." Tay giận không móc ra ngọc bội được tinh hậu ban tặng, nói lớn: Đây chính là long bối do hoàng thượng ban tặng các người ai dám bắt hắn? Vài tên vệ binh nhốt thời do dự. Có tên đã nhận ra giận không? Biết hắn vừa được Tinh Hậu nhận làm nghĩa tử. Hơn nữa lại xuất ra chính là ngọc bội của tần hoàng đế nên chúng không dám coi thường mà vọng động. Bốn võ sĩ mà đường mồi vừa giết chính là bọn thực khách của Kỳ Vương phủ. Kỳ Vương In Nguyên Tôn. Một tháng trước, phái bọn người này sáng đại hán làm việc, cho nên không biết việc giọng không được tinh hậu coi trọng. Mấy tên này được Kỳ Vương yêu thích, có địa vị khá cao trong đám thực khách, nêu kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Một tên vệ binh kéo tay giận không nói nhỏ. Người này vừa mới từ ngục thả ra, nay lại giết chết bốn người. Mạc tướng nếu không bắt lại, sợ rằng không duy trì được công đạo. Giận không liền nói, bốn người này rõ ràng gây sự trước, Đường Mộ chỉ rút đao tương trợ. Tên vệ binh cười nói, "Bình Vương yên tâm, Mạc tướng sẽ đem toàn bộ câu chuyện trình báo lại." Bất quá muốn bảo vệ người này, phải làm sao cho Kỳ Vương không truy cứu. Giận không gật đầu, miệng dặn dò: "Đường Mộ là ân nhân của ta, các ngươi nên đối đãi tốt với hắn." Tên vệ binh liền nói: "Bình Vương xin yên tâm, mạc tướng làm việc tự có cân nhắc." Giận không cùng giao như mang thi thể của thân mẫu Đường Mộ chôn cấp chu đáo tại một nghĩa trang phụ cận. Sau đó liền đi tìm Kỳ Vương. Yên Nguyên Tông hiển nhiên đã biết tin tức sự việc. Trên mặt vẫn không có nét gì giận dữ, hình như sớm đoán ra giận không sẽ tới tìm hắn. Vương Huin, giận không cung kính chào. Yên Nguyên Tông thở dài, giận không ngươi đến đây là về chuyện của tên đường muội. Giận không gật đầu. Việc này đều là do tiểu đệ Đường mội chỉ là một lòng báo ân. Vương huynh hãy vì hắn trung hiếu nhân nghĩa mà tha cho hắn một lần. Yên nguyên tôm nói. Ngươi cũng biết. Người hắn dết chính là những hào môn thực khách trong phủ ta. Trong đó dơn. Dơn. Quy. Quy. Đôi. Cơn. Hơn. Ca. Hơn. Hơn. À! Ú! Vũ là người đã từng cấu ta một mạng. Giận không âm thầm cười nhạo. Hào môn thực khác trong tay kỳ vương toàn là lũ ti tiện. Loại người này mà hắn lại xem trọng. Thật đáng buồn cười. Yên Nguyên công trầm mặt đứng im một hồi, rồi nói. Bọn họ đùa giỡn giao như chuyện này không đúng. Nhưng chuyện ta ban giao như cho ngươi, bọn chúng lại không biết. Nhưng vì một nữ tử mà giết liền bốn mạng người, thật sự là có chút quá phận. Giọng nói của Yên Nguyên Tôn càng ngập ý tứ trách cứ. Dận không lại cảm thấy chuyện này không có gì là quá phận. Đường Mộ giết chết bốn gã này chính là hắc ý hắn, vô luận ai xúc phạm tới hắn, nếu có thể làm, hắn sẽ làm. Nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài giận không vẫn tỏ vẻ khiêm cung có lỗi, giọng khẩn cầu nói. Vương huynh xin cho hắn một cơ hội. Yên Nguyên Tông cả giận nói. Nếu ta không giáo hướng hắn, sau này làm sao có thể nhìn mặt đám thực khác hào môn trong nhà. Đại ca! Giận không chịu khuất tức quy xuống. Yên Nguyên Tông xem ra giận thật sự. Rất quá người này hay mềm lòng. Giận không liền dùng thủ đoạn này. Yin Nguyên Tông thấy vậy liền nói, người đứng lên rồi nói, Đại ca nếu không đáp ứng chuyện của Đường muội, tiểu đệ nguyện sẽ quỳ mãi nơi này. Yin Nguyên Tông thở dài, cũng được. Người này có thể được coi là có nghĩa khí ta đáp ứng ngươi. Ta ưng đại ca Dận không lúc này mời Từ Từ đứng lên. Y Ninh Nguyên Tôn nói, nhưng đường muội sau này tuyệt đối không thể ở lại Tần Đô. Dận không chỉ cần Nguyên Tôn đáp ứng buông tha, chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Y Ninh Nguyên Tôn quả nhiên giữ lời. Mỗi chiều đường muội liền được thả ra. Dận không cùng Dao Như giận hắn tới trước mộ thân mẫu. Đứng trước mộ Hắn quỳ rạp xuống, khóc lớn nói: "Mẫu thân, con bất hiếu." Lời nói không thoát ra được lệ đã tuôn trào. Giận không vỗ nhẹ vào vai hắn, Đường Mội tay gạt nước mắt, đứng dậy. Giận không lấy hành lý trên tay giao như đặt trên tay hắn, nói: "Đường Mội, mặc dù lần này có thể thoát ra, nhưng tầng đôn này không thể ở lại." Ngươi mau mau rời khỏi chỗ này. Đường Mộ dùng sức gật đầu tiếp nhận hành trang, hắn quỳ xuống trước mặt giận không nói. "Bình Vương điện hạ." Đường Mộ này suốt đời không quên đại ân của người. Giận không đo hắn lên nói, "Thật ra, ngươi mới là ân nhân của ta." Đường Mộ nói, Đường Môi vốn là vũ phu, không biết cách ăn nói, tương lai nếu Bình Vương cần, nhất định sẽ liều mạng báo đáp. Nói xong, liền quay mình rời đi, chẳng mấy chốc thân ảnh biến mất trong màn đêm. Giận không nhìn hướng hắn rời đi, cảm thán nói: Đường Mộ chính là một vị hiệp sĩ. Dao như ôm cổ tay hắn, âm nhu nói: Đêm giao giao như không tốt, đem lại phiền toái cho công tử. Giận không ôm thân thể giao như vào trong lòng. Năm tháng giao như ở Kỳ Vương phủ chắc chắn chịu rất nhiều nỗi khuất nhục. Lần này mặc dù có được đường mộ, nhưng mối liên hệ của Giận Không và Kỳ Vương đã xuất hiện một vết rạn. Bọn thực khách dưới tay hắn cũng sẽ sinh ra cừu hận. sợ rằng khôi phục lại mối quan hệ này phải tốn thêm chút công phu và thời gian. Giận không cùng Dao Như về tới Phong Lâm Các thì Tiền Tứ Hải đang trong đại sảnh chờ đợi. Vẻ mặt hắn tươi cười, xem ra việc hôn sự của Yên Lâm đại công cáo thành. Tiền Tứ Hải thấy hắn và Dao Như liền cười nói: Tiền mộ ở nơi này đợi hơn một canh giờ thì ra là Bình Vương điện hạ có mỹ nhân bên cạnh nên không biết thời gian. Dận không cười nói: "Xem ra Tiền tiên sinh mắng ta chậm trễ." "Tiền mộ sao dám, bất qua chỉ nóng lòng đem hỷ tin nói cho Bình Vương mà thôi." Lời này nói ra, chứng tỏ Tiền Tứ Hải đã hoàn thành công việc. Dận không ra hiệu cho giao như mang trạc. Liền thấy Tiền Tứ Hải đứng dậy nói, "Quản Tiên Sinh còn đang chờ chúng ta tại Bạch Hoa lầu, chúng ta còn không mau xuất phát." Giận không ngạc nhiên nói, "Quản Tiên Sinh." Trong lòng không nghĩ ra được quản thư hành đối với hôn sự này có gì liên quan. Tiền Tứ Hải nói, "Quản Tiên Sinh cố ý cùng Bình Vương kết giao sao?" nên đã chuẩn bị chu đáo một bàn tiệc kêu mộ chuông lời mời. Tiền Tứ Hải cười mỉm nói: "Chúng ta tới đó vừa uống vừa nói chẳng phải hay hơn?" Dận không khoái trá gật đầu. Khoảng thư Hán Dương lại ấm tưởng khá sâu. Cùng người này kết giao, tương lai nhất định có kết quả tốt. Lần trước cùng Tiền Tứ Hải qua một đêm tại Bách Hoa lâu, Lần này là lần thứ 2 Dận Không đến nơi này. Trên xe ngựa, Tiền Tứ Hải đã đem tình hình nói ra. Tiết An Triều đối với việc này do dự không quyết. Nhưng chính là Tiết Vô Kỵ đã sớm ám mộ Yên Lâm. Thấy con mình như vậy, Tiết An Triều đã đáp ứng hôn sự này. Ngày mai sẽ vào cung hướng Tinh Hậu cầu hôn. Dận Không cười nói, Hoàng hậu quả nhiên không có nhìn lầm tiền Tiên Sinh đã ra tay áp thành công. Trong lòng liền coi trông thêm vài phần lão tiền này. Tiền Tứ Hải hắc hắc cười một tiếng. Việc Diêm Trương Điện thị, Mông Bình Vương nhắc nhở hoàng hậu dòm. Tiền Tiên Sinh cứ yên tâm. Hoàng hậu đã đáp ứng tuyệt sẽ không đổi ý. Lúc Tinh hậu nói ra điều này rất chắc chắn. nên giận không rất mạnh dạng hứa. Tiền Tứ Hải cảm ơn cuống quýt. Nếu việc thu thập diêm trường thuận lợi, hắn rất nhanh có thể trở gia nhập vào hàng ngũ của nhóm Thiên Hạ đệ nhất phú thương. Giận không trầm ngâm một chút, nói nhỏ: "Thái tử có biết chuyện này hay không?" Tiền Tứ Hải có chút bối rối, không ngờ Giận không hỏi câu này, do dự một chút rồi trả lời: Tiền Mộ nghĩ, Thái tử hẳn đã biết. Nghe nói Tiền Tiên Sinh cùng Thái tử giao tình không tệ. Dận không cố ý hỏi, vì lần trước Thái tử nhờ hắn đến dò xét, hắn thuộc dạng có ơn người thì trả lại cho người. Tiền Tứ Hải lộ ra bộ mặt trông vô cùng ngại ngùng, cười cười nói: "Khoen biết mà thôi, Tiền Mộ có quan hệ với rất nhiều người trong hoàng tộc, hơn nữa giao tình cũng không tệ." Ngừng lại một chút, Tiền Tứ Hải nói tiếp: "Kỳ thật người mà Tiền Mỗ ta muốn kết giao chính là tần đế và hoàng hậu, nhưng lại không có cơ hội. Hôm nay Bình Vương đã mang đến cơ hội này." Lão Tiền quả nhiên cực kỳ giáo hoạt, hai người nhìn nhau cùng cười phá lên. Tiền Tứ Hải cười mỉm nói: "Lần đầu tiên gặp Bình Vương, Liền biết Điện Hạ không phải là nhân vật trong A O Tù Xem ra ánh mắt của tiền mổ quả nhiên không sai Tiền đồ của Bình Vương thật không thể tính được Giận không cố ý thở dài một hơi Giận không bất quá chỉ là một kẻ mang thân phận chất tử Tại Đại Tấn chính là một kẻ tù đồ Làm gì mà có tiền đồ chứ Tiền Tứ Hải nói Bình Vương cần gì quá khiêm tốn. Tần Đô có người nào không biết. Hoàng hậu đã nhận ngài là nghĩa tử, sau này mong Bình Vương chiếu cố nhiều cho tiền mỗ này. Trong lòng giận không cũng cảm thấy có chút đắc ý. Dựa vào Tinh Hậu, chính là dựa vào một ngọn núi lớn. Nếu không như vậy, lão tiền sao lại khách khí với hắn như thế? Hắn nhận ra tiền đồ của mình gắn chặt vào tiền đồ của tinh hậu mẫu tử. Đi vào đại môn của bách hoa lâu. Liền thấy một bóng dáng diễm lệ đang đứng đón. Giận không liền nhận ra mỹ nữ này chính là bách hoa lâu lão bản mộ dung yên yên. Mộ dung yên yên vận trang phục màu xanh khoát bên ngoài chiếc a o lông cừ màu trắng toát ra dung trang làm động lòng người. Nàng thản nhiên cười nói: "Bình Vương điện hạ, lâu quá không gặp." Môi thanh khàn khàn, nhưng lại có một chút mê lực đạt thù, tựa như đôi tay nhỏ bé đang vuốt nhẹ cõi lòng. Tiền Tứ Hải ha hả cười nói: "Mộ Dung lão bản trong mắt chỉ có Bình Vương, chẳng lẽ không thấy tiền mỗ?" Mộ Dung yên yên âm nhu cười. "Tiền lão bản nói đùa." Trong mắt yên yên mỗi vị khách vào bát hoa lâu đều vô cùng cao quý. Nàng trả lời Tiền Tứ Hải mà hình như hướng tới giọng không. Hắn thầm nghĩ xem ra từ lúc tinh hậu nhận làm nghĩa tử, địa vị của ta quả nhiên có chút cân lượng tại tầng đô này. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói, Nghĩa phụ đang đợi tại êm Nguyệt Các, giọng không vang ra. Không nghĩ tới Mộ Dung Yên Yên này lại có quan hệ như vậy với Quản thư Hàn. Lão Tiền cũng không nói trước cho hắn. Giận không cùng Tiền Tứ Hải và Mộ Dung Yên Yên đi lên em Nguyệt Các. Trang trí bên trong so với lần trước hoàn toàn bất đồng. Hoa lan treo khắp nơi, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đại sảnh lúc trước giờ không còn chỉ thấy cái bàn gỗ đặt giữa không gian đầy hoa thơm. Quản thư hành mặc bộ áo màu xám đang nhoi cười mỉm. Giận không cúm quyết bước tới nói, "Giận không đến trễ, mong quản tiên sinh thứ lỗi." Quản thư hành cười nói, "Có thể mời Bình Vương tới quản mộ đã rất vinh hạnh, nếu ngồi đợi đến ngày mai quản mộ cũng vui lòng." Bốn người ngồi xuống Vốn tưởng như lần trước có mỹ nữ theo hầu, nhưng lần này ngoài Mộ Dung Yên Yên thì không còn ai khác. Mộ Dung Yên Yên đã cởi bỏ cái áo khoác lông cừu, ngồi cạnh giận khung, toàn thân toát ra mùi thơm dịu dịu. Thân thể mềm mại, đường cong ẩn hiện sau lớp lụa trắng, làm hắn liên tưởng tới cảnh tượng được ôm trong lòng cái thân hình này. Thức ăn toàn bộ là đồ chay. Bày biện công phu đẹp mắt, làm cho thực khách không đành lòng mà xuống đũa. Tiền Tứ Hải nhịn không được kháng nghị nói, "Khoản huynh rõ ràng biết tiền mỗ vô nhục không vui, lại đi chuẩn bị toàn là đồ chay." Khoản thư hành cười nói, "Ngươi không nên oán trách ta, chuyện này ta đem giao hết cho nghĩa nữ, ngươi có cái gì bất mãn thì cứ tìm nó." Mộ Dung Yên Yên rót rượu cho mọi người xong, dịu dàng nói: "Thịt cá ăn nhiều cũng không tốt, lấy dáng người Tiền lão bản chẳng lẽ lại thiếu thịt cá?" Tiền Tứ Hải nói: "Mộ Dung lão bản hình như lấy dáng vóc của ta mà trêu đùa." Mộ Dung Yên Yên cười nói: "Vóc dáng của Tiền lão bản chính là hữu khí bức người." Bốn người cùng ha hả cười. Tiền Tứ Hải với tay, lấy chén rượu lên nhấp một ngụm, hàng chân mày nhíu lại nói: "Này, cái này hình như không phải là rượu." Mộ Dung Yên Yên âm nhu nói: "Tiền lão bản không có nghe qua, quân tử uống rượu như uống nước sao?" Tiền Tứ Hải cười khổ nói: "Ngày trước quản huynh nói ta hẹp hòi, xem ra so với Mộ Dung lão bản, ta còn thua vài phần." Quản thư Hành nói: "Ngươi nào hiểu được, muốn cảm nhận thức ăn chay đúng vị, phải rửa sạch mùi vị còn sót lại trên lưỡi bằng nước trước. Nguyên lại chén nước này dùng để súc miệng." Dận không bắt trước quản thư Hành súc miệng. Sau đó hai mỹ tỳ đi tới, đem khăn cho mọi người lau tay. Tiền Tứ Hải nói: "Ăn bữa cơm mà phải phiền toái như thế này, Sầm biết như thế, tiền mẫu mời mọi người tới Đức Hương lâu ăn thịt nướng. Mộ Dung Yên Yên nói: "Vị đầu bếp này được mời từ Đại Khan tới, thức ăn chay do người này làm có thể nói là đệ nhất thiên hạ." Giận không nghe vậy liền thốt lên: "Mộ Dung cô nương nói chính là quách mộ giả." Mộ Dung Yên Yên nói: "Bình Vương nói đùa quách mộ giả sớm đã từ thế" vì ta mời tới đấy chính là cháu ruột Quách Tử Tỉnh. Đôi mắt xinh đẹp sáng lên, cười nói: "Bình Vương ở Đại Khan nhiều năm, chắc là biết người này." Giận không cười nói: "Lúc còn nhỏ, ta may mắn từng thưởng thức qua tay nghề của Quách Mộ giả tiên sinh. Mỹ vị còn nhớ tới tận bây giờ." Về phần vị truyền nhân này, Ta chưa từng nghe qua. Càn phô duyên thưởng thức qua tài nghệ. Mộ Dung Yên Yên nói, tài nghệ của người này có thể nói là chân truyền của Quách Mộ giả lão tiên sinh. Bình Vương hôm nay có thể thưởng thực để xem rõ thật hư. Nữ lang này rất có tâm kế. Cô ý mời một đầu bếp tại Đại Khan. Cô ý giải trừ cảnh giác của giận không. Nhằm kéo gần khoảng cách lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 13 huyền cơ. Tài nghệ của quách tử tỉnh quả nhiên vô cùng phi phàm. Từng loại thực phẩm vô cùng đơn giản. Qua tay hắn chế biến. Bỗng trở thành một món ăn cực phẩm. Hơn nửa cách trang trí món ăn lại vô cùng tinh xảo. Tiền tứ hải. mới đầu còn chê khen, sau khi ăn thử liền như hổ cuống bám vồ, đùa gắp liên miên không dứt. Khoảng thư hành ngoài uống rượu, đàm luận về cảnh vật. Phong tục tập quán tám nước vẫn không nói ra mục đích mời giận không đến hôm nay. Cơm no rượu say, tiền tứ hải thoải mái ngả lưng vào ghế, miệng cười nói: "Thật không thể nào nghĩ ra Món chay lại có thể ngon đến như vậy. Tiền Mộ thật sự cảm thấy tâm trí thanh thản, tràn đầy khí lực. Có câu nói no bụng suốt giây ý trong đầu Mộ bây giờ toàn là hình dáng của Viên Viên và Phi Yên. Mộ Dung Yên Yên nhịn không được nhíu hàng chân mày xinh đẹp, nàng cực kỳ bất mãn với cách ăn nói thô tục của lão Tiền. Khoản thư hành cười nói: Đêm nay quản mỗ làm chủ đãi khách Tứ Hải huynh cứ vô chơi thỏa thích. Cảm ơn. Nói xong, tiền Tứ Hải loạn chàng đứng dậy, dáng trông có vẻ đã say, hướng cửa ngoài đi ra. Mộ Dung Yên Yên liền nhân cơ hội này đứng dậy nói: "Yên Yên đi xem chút." Quản thư hành gật đầu, dặn không nhận ra Tình tứ hải cùng mộ dung yên yên trước sau rời đi, chính là tạo cơ hội cho quản thư hành nói chuyện riêng với hắn. Quản thư hành cùng giận không đối ấm mục chiến, mỉm cười nói: "Bình Vương có biết nguyên nhân quản mỗ lần này đến tầng?" Giận không lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng quản thư hành tựa hồ đang chờ giải thích. Quản thư hành nói: "Bình Vương có còn nhớ Lúc Cải Khanh Đô có gặp qua một vị tiên sinh tên là Tào Dụ. Hai mắt giận không ngờ sáng, liền nhớ lại đêm ta ngộ gặp Tào Dụ. Nếu người này không viết cho hắn một chữ tù thì chắc giận không cũng không dám chủ động sang tầng làm vi chức. Giận không gật đầu nói, Tào tiên sinh là thế ngoại cao nhân, lưu lại cho giận không ấn tượng rất sâu sắc. Quản thư Hành cười nói: "Tào Dụ quả là tài nghệ kinh thế, hắn cùng Mỗ là hảo bằng hữu lâu năm." Giận Không mừng rỡ nói: "Quản Thiên Sinh là bằng hữu của Tào Thiên Sinh, vậy chắc biết Tào Thiên Sinh hiện đang ở đâu." Từ đấy lòng, Giận Không vô cùng muốn gặp lại Tào Dụ một lần nữa. Lúc này hắn rất cần một người có năng lực như vậy để chỉ đường dẫn lối. Quản Thư Hành nói: Vị bằng hữu này của Mộ Như Thần Long thấy đầu nhưng không thể thấy đuôi, Mộ bây giờ cũng không biết hắn đang ở phương nào. Ánh mắt giận không toát lên vẻ thất vọng. Quản Thư Hành nói: Nửa tháng trước, trên đường Mộ Sen từng có gặp lại Tào Dụ. Hắn có nhắc đến điện hạ với ta, nói là điện hạ hung hờ chí lớn, Tương lai có thể thành bá nghiệp. Nét mặt bối rối, những lời của quản thư Hành vừa nói khiến giận không hề ngờ vực. Tự hồ nhìn thấy được suy nghĩ của hắn, quản thư Hành mỉm cười nói: "Mỗ còn biết Tào Duệ có đưa cho Bình Vương điện hạ một bức sung cung côn đồ." Nhắc rơi bức hạ, giận không liền xác định quản thư Hành cùng Tào Duệ chắc chắn có quan hệ, liền mỉm cười gật đầu nói: Chính xác là có chuyện này. Quảng thư hành ánh mắt thoáng cho chút kiếp động, nhưng lập tức biến mất khẽ vuốt chòm râu nói. Bức họa sung cung đồ đó. Mổ từng nhiều lần muốn mượn xem qua, nhưng chưa bao giờ được hắn đáp ứng. Chẳng biết điện hạ có thoải mãn yêu cầu này của mổ hay không. Giận không thầm nghĩ bức họa này nếu là bức sung cung đồ bình thường. Ngờ như quản thư hành làm sao có thể coi trọng, chẳng lẽ bên trong còn có điều bí mật. Bên trong suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẻ mặt vẫn bình yên từ từ nói: "Thật sự là không khéo, bức họa đó vạn bối lại không mang theo, hiện đang để trong cung tại Đại Khan." Quản thư hành vẻ mặt thất vọng nói: "Nếu như thế quản mộ với bức họa này thật vô duyên." Nếu quảng tiên sinh thiết bức họa đó, chờ lúc phản bối trở về khen quốc, lập tức lấy nó tặng cho tiên sinh. Dần không ra vẻ vô cùng khẳng khái. Quảng thư hành cười khổ nói. Mổ sinh cảm tạ bình vương tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ. Dần không đang muốn tìm hiểu bức họa kia có gì bí mật, liền hỏi một câu. Quảng tiên sinh thiết bức họa đó. phải chăng là muốn học phòng thuộc? Quản thư hành cười nói, "Mỗ năm nay đã 63, đối với Việt Nam nữ đã sớm không còn hứng thú, sợ vị muốn thấy bất hòa, là làm theo yêu cầu của mục phị bằng hữu đã khuất." Quản thư hành lấy cái lý do này nói ra, dặn không biết không thể từ lão, biết cái bí mật bất hòa Bành Khâm hỏi nữa. Có lẽ thấy không còn có cơ hội xem bức họa kia. Quản thư Hành nhất thời mất hướng nói chuyện. Hai người trong giây lát đột nhiên cầm mặt. Một lúc sau, Mộ Dung Yên Yên quay lại, giận không đứng dậy cáo từ Quản thư Hành liền đứng dậy giữ lại. Đêm cũng đã khuya, sao Bình Vương không nghĩ lại qua đêm? Giận không cự tuyệt nói Ngày mai Phản Bối còn phải vào cung diện kiến hoàng hậu, nên tối nay phải chuẩn bị một chút. Nghe hắn nói như thế, quản thư hành biết không thể nói gì khác, đành im lặng. Mộ Dung Yên yên mỉm cười nói, "Để ta tiễn Bình Vương." Giận không gật đầu, hướng quản thư hành cáo từ, hai người cùng bước xuống lầu. Ngoài sân, hắn không thấy xe ngựa của Tiền Tứ Hải Lệnh Bích Hãng giả bộ kiếm cớ tìm kỹ nữ đã về trước. Mộ Dung Yên Yên chỉ tay vào cỗ xe ngựa sang trọng nói: "Bình Vương lên xe của ta trở về." Hắn gật đầu, lên xe ngựa. Mộ Dung Yên Yên cũng lên theo. Thấy vậy, giận không mỉm cười nói: "Mộ Dung cô nương chắc có chuyện muốn nói với ta?" Đôi mặt đẹp của Mộ Dung Yên Yên thoáng chút bối rối, thấp giọng nói: "Yên Yên quả là có chút chuyện muốn nói với Bình Vương điện hạ." Đêm xuống, sương mù phủ khắp tầng đô, cổ xe tứ mã chậm rãi xuyên làn sương. Giận không cùng Mộ Dung Yên Yên lần đầu gặp riêng với nhau. Dưới ngọn đèn thủy tinh chập chờn sáng tối, khuôn mặt nàng càng trở nên xinh đẹp một cách kỳ bí. Hắn không hiểu vì sao một nữ tử như nàng lại đi làm lão bản quán thanh lâu. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói: "Bình Vương điện hạ bây giờ đã là nghĩa tử của Hoàng hậu, chắc bệnh tình của Tần Hoàng đế ngài biết rất rõ." Giận không nhìn ánh mắt nàng, trong lòng thầm nghĩ nàng ta hỏi vấn đề này làm gì? Tại sao một lão ban như nàng lại quan tâm đến bệnh tình của Tần đế? Mộ Dung Yên Yên nói: Yên Yên hỏi bệnh tình Tần Đế cũng không có mục đích gì, Bình Vương cứ yên tâm. Giận không cười nói: Tần Đế là vua Tần Quốc, chúng dân dĩ nhiên quan tâm đến rồi. Mộ Dung Yên Yên nói: Yên Yên cũng không phải là thần dân Đại Tần. Yên Yên cùng với Bình Vương giống nhau đều là con dân Đại Khoan. Nghe lời nàng vừa nói, Hắn giật cả mình. Ánh mắt giận không tràn ngập nghi ngờ nhìn nàng. Không biết Mộ Dung Yên Yên tột cùng là muốn cái gì. Khi nói lời này cho hắn biết, Mộ Dung Yên Yên nói: "Yên Yên là người thuộc Đại Khang Thiên cơ cục." Nàng vừa nói, vừa lấy ra một lệnh bài trên đó có khắc hình con bướm đang tung cánh, mặt sau có hai chữ Thiên Khí. Yểm Khâm ở Đại Khan cũng từng nghe qua. Tướng quốc Dương Triều Tạ Trục Lưu có nắm giữ một tổ chức gián điệp cực kỳ bí mật gọi là Thiên Cơ Cục. Các thành viên trong tổ chức ẩn nấp khắp tám nước. Nhưng hắn không ngờ lão bản của Bách Hoa lâu lại là một thành viên của nó. Mộ Dung Yên Yên khom người hành lễ nói: "Yên Yên sợ bị lộ thân phận." nên trước đây không dám hành lễ, mong bình vương thứ tội. Giận không cười khổ nói: "Tạ tướng quốc quả nhiên là thủ đoạn cao thâm, trước khi ta đi tầng cũng không báo cho ta biết." Mộ Dung Yên Yên nói: "Tạ tướng quốc vì lo an nguy của các thành viên trong tổ chức nên mới như vậy." Giận không tại Đại Khan cũng không có gặp Tạ Trục Lưu nhiều lần lắm. Người này là một trong những trợ thủ đắc lực của Hâm Đức đế, thuộc phe ủng hộ Cầm Vương. Trước khi giận không đi Đại Tần, triều đình cũng đã nhiều phen thảo luận việc đánh hay là hiệp nghị hòa bình với Tần. Tướng quốc Tạ Trục lưu chính là thuộc phe chủ chiến. Mộ Dung Yên yên nhẹ giọng nói, Bình Vương điện hạ bây giờ có thể đem tình hình bệnh tình của Tần Đế nói cho Yên Yên biết. Giận không chậm rãi thả lỏng thân thể. Thả lưng dựa vào thành xe ngựa. Thẩm nghĩ Tả Trúc Lưu sau khi ý kiến chủ chiến thất bại, quả là trong lòng không cam tâm. Nếu ta đem bệnh tình Tần Đế nói ra, sợ rằng Tả Trúc Lưu sẽ bẩm báo phụ hoàng. Nhưng cơ hội này xuất minh đánh tầng. Khi đó hiệp nghị hòa bình sẽ bỏ, cái mạng của ta cũng theo đó mà mất. Nghĩ vậy hắn liền nói, tầng đế chính xác là mắc bệnh. Bất quá theo ngữ y trong cung nói, hình như không có nghiêm trọng cho lắm. Khoảng 20 ngày có thể bình phục hoàn toàn. Hàng chân mày thanh tú của Yên Yên nhăn lại tựa hồ lời hắn nói ra nửa tin nửa ngờ. Giọng không thấp giọng nói: "Mộ Dung cô nương hình như cùng Quản Tiên sinh ra thân, không biết người này lại lịch như thế nào?" Mộ Dung Yên Yên cung kính đáp: "Bình vương, Quản Tiên sinh là phố thương tề quốc, nắm trong tay các mỏ thiết quán đồng lớn nhất thiên hạ." Lần này tới tầng 9 là muốn gặp Tây Môn Bá Ngôn hợp tác làm ăn. Giận không cầm ngâm. Tây Môn Bá Ngôn chính là gia tộc sản xuất vũ khí của Trung Sơn quốc. Một trong những gia tộc sản xuất vũ khí nổi tiếng tám nước. Khi Trung Sơn quốc xưng thần với tầng, gia tộc Tây Môn cũng chuyển đến tầng. Quân lực tầng quốc mạnh hơn mấy lần so với trước đây. A môn gia tộc cũng góp mấy phần sức lực trong đó. Mộ Dung Yên Yên nói, "Yên Yên còn có chuyện muốn hỏi." Dận không gật đầu, "Nàng nói đi. Tiền Tứ Hải gần đây bỗng nhiên đi lại mật thiết với Bình Vương là vì chuyện gì?" Dận không không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà hắn hỏi ngược lại, Tiền Tứ Hải có quan hệ gì với Thái tử Yên Nguyên kịch? Mộ Dung Yên Yên nói: "Tiền Tứ Hải chính là thương nhân Châu Báo, người ngày mặt ngoài trông có vẻ kỳ dị khác người, nhưng lại thâm sâu khôn lường. Hắn cũng không tỏ ra mình thuộc phe nào trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, có quan hệ rất rộng với các quan lại Tần Quốc, càng thêm khó suy đoán." Vẻ bên ngoài của hắn vô cùng tầm tuột, nhưng khách nhân lui tới nhà toàn là các nhân vật quyền lực, phú quý tám nước. Yên Yên cũng đang cố gắng điều tra thân phận thật sự của người này. Giọng không cười nói, xem ra sau này ta phải đề phòng với người này. Hắn lúc này mới nói chuyện hoàn hậu nhờ tiền tứ hải làm mai mối cho mộ dung Yên Yên nghe. Nhưng nguyên nhân bên trong thì không đề cập đến. Khu Mạc Yên Yên cười lộ vẻ say đắm lòng người, nhẹ giọng nói: "Tình hậu đem cửu công chúa gả cho công tử của Tiết tướng quốc, phải chăng là muốn phân hóa quyền lực của thái tử?" Không đợi giận không trả lời, nàng nói tiếp: "Không có khả năng Tiết An Triệu không vì con mình thành phò mã mà thay đổi lập trường." Tinh Hậu dùng kế sách này có thể đoán trước thất bại. Giận không thầm cười, nguyên nhân vì sao chỉ có hắn và Tinh Hậu biết. Mộ Dung Yên Yên nói: "Bình Vương mặc dù được Tinh Hậu nhận làm nghĩa tử, nhưng mọi việc tại Trần đô phải vô cùng cẩn thận." Theo Yên Yên biết, Bình Vương đã đắc tội với Thái tử Yên Nguyên Tịch, chỉ sợ khi hắn đăng cơ đế vị, Tình hậu cũng không đủ lực bảo vệ người. Giận không lạnh nhạt cười. Cuộc sống ở tần đối với ta chính là cuộc sống tạm bợ. Có thể qua được ngày nào thì hay ngày đó. Làm gì có tâm tình suy nghĩ chuyện tương lai. Mộ Dung Yên yên nhẹ giọng thở dài. Tình hậu cùng thái tử tranh đấu. Chưa biết bên nào sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Với thân phận Bình Vương hôm nay, tham dự vào trong đó hình như không được sáng suốt. Giận không gật đầu, ánh mắt nhìn Ngọn Thủy Tinh đang chăm chú. Mặc dù đã biết Yên Yên thuộc Đại Khang Thiên Cơ Cụ, nhưng hắn vẫn không đem nội tâm của mình thổ lộ với nàng. Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên lớn mật hỏi Bình Vương một câu, Bộ dáng bình vương bây giờ hình như không giống như sống qua ngày đoạn tháng Ngài hình như đang có tâm tư khác Giận không ha ha cười phá lên qua đầu nhìn thẳng ánh mắt kiều diễm của yên yên nói Yên yên cô nương hình như hiểu rất rõ suy nghĩ của ta nhỉ Khuôn mặt yên yên có chút ưỡng đỏ cười nói Bình vương thứ lỗi cười Yên yên chỉ vì suy nghĩ đến an nguy của Bình Vương mà thôi. Trở về Phong Lâm Các thì đã giữa đêm, thấy phòng Thái Tuyết vẫn sáng đèn, lòng giận không càng ngập ấm át, do dự có nên gõ cửa hay không? Thì Thái Tuyết tay sách đèn lòng đã mở cửa ra, mặt vui mừng khi nhìn thấy hắn, nói nhẹ: "Công tử đã về à?" Dận Không Âm cần gật đầu. Đêm đã khuya, sao nàng còn chưa đi nghỉ? Nô tỳ thức để chuẩn bị cho công tử bữa ăn khuya. Nói xong, nàng hướng phía nhà bếp đi tới. Thái Tuyết. Dận Không từ phía sau gọi nàng. Thái Tuyết mỉm cười quay đầu. Ta không có đói bụng, nàng đi lấy bức họa mà Tào Dụ Tiên sinh tặng cho. Mang đến phòng ta nhé." Thái Tuyết treo cái đèn lồng lên tường. Dận không cẩn thận cầm bức họa trên tay nhưng không mở ra. Vì Thái Tuyết vẫn đang nhìn hắn. Bức họa vẽ gì? Hắn biết rất rõ. Thái Tuyết thấy Dận không vẫn không mở bức họa ra, có chút không hiểu liền nói: "Công tử đang suy nghĩ điều gì?" Dận không cười nói Nàng đi nghỉ đi Để ta suy nghĩ một chút Thái tuyết ung nhu vân dạ một tiếng Pha trà xong cho dận không Nàng liền rời đi Từ từ mở bức họa ra Dận không chăm chú nhìn Vẫn không nhận ra huyền cơ bên trong Nhưng quảng thư hành coi trọng bức xuân cung đồ này Ác hẳn nó phải có giá trị Sau một hồi quan sát không phát hiện ra điều gì khác lạ, Dận không dựa vào bàn ngủ thiếp đi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Dận không cảm giác hình như có người đang đánh thức. Cố mở hai mắt ra nhìn, liền thấy Yên Lâm đang đứng phía trước. Đôi mắt xinh đẹp điêu hoa nhìn hắn, Yên không cố quuyết ngồi lại, "À, công chúa biến thái này không mời mà tự đến, tám phần là kiếm hắn gây phiền toái." Yên Lâm cười lạnh nói chuyện, "Tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt mi từ diễn đàn Lương Sơn bạc lưu ông xôn xao." "Con